Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh như chương 738 Tử sơn động Chém Đinh nhạc hét lớn Tiên kiếm tung hoành Chém xuống một kiếm Xét đánh không kịp bưng tay Đem vị kia thiên vũ thần quốc vương giả cho đánh bay ra ngoài Máu tươi tung tói Vũ thần vương ánh mắt trong thời gian ngắn chính là âm lãnh đồng thời còn mang theo một tia ngạc nhiên, nhưng hắn không có cho đinh nhạc bao nhiêu cơ hội. Cái kia tỏa bảo tháp bắt đầu chấn động, uy năng tỏa ra, chấn áp tứ không vô tận, để đinh nhạc thân hình chìm xuống, suýt chút nữa té ngã, chết. Thiên Vũ thần quốc vương già nổi giận, hét lớn một tiếng. Trong tay một cái chí bảo chính là đập phá đi ra một tiếng. Đinh Nhạc bay ngược mã ra. Trong miệng thổ huyết, "Ồ!" mà đang lúc này, Hồng Hoang Địa nơi truyền đến một tiếng kinh thiên ngưu hẫm. Đinh nhức ức, mang theo cực cường uy năng, nổ vang một tiếng. Vũ Thần Vương cái kia tòa tháp chính là bị Thanh Ngưu đại tôn giống to tiếng hất bay ra ngoài. Uy năng bất hết, bá Một cái màu xanh Sừng Châu cắt ra hư không vô tận, lớn vô cùng Trong thời gian ngắn chính là đến Đinh Nhạc trước người Đinh Nhạc trước người vị vương giả kia đều là bị chấn động bay ra ngoài Sắc mặt kinh hoàng, đối mặt cái kia dường như đao nhọn giống như Sừng Châu Hắn dường như dung dế Đinh Nhạc vui vẻ, thân hình hơi động liền muốn liên lụi thanh ngư Đại Tôn Sừng Châu Trở về hồng hoang Bất quá đang lúc này Tư không vô tận bên trong Hư lạnh một tiếng xuất hiện Tùy theo một thanh kiếm thần xuất hiện Xé sách tư không Trong thời gian ngắn chính là rơi vào thanh ngưu đại tôm sừng châu bên trên Che Tiếng vang chấn thiên Ánh lửa tung tói Mãnh liệt uy năng tứ tán Để đinh nhạt sắc mặt không khỏi biến đổi Chân đạp tiên lộ Lập tức liền là đi xa Nhưng ngay cả như vậy Hắn cũng là bị lan đến gần Thân thể chấn động Úi ra khẩu huyết Chạy đi đâu Trước kia vị vương giả kia Nhìn thấy đinh nhạc muốn bỏ chạy Nhất thời nổ quát một tiếng Một món pháp bảo Chính là hướng về đinh nhạc Đánh giết mà đi Muốn chết Đinh nhạc quát lạnh Thân hình xoay một cái Trong thời gian nắng chính là đến gần rồi đối phương Thánh thập tự giá cầm cố chi lực không gì sánh kịp Tùy theo Thánh kiếm xoay một cái Chính là chém ngang hôn đối phương Một tiếng hét thảm vang vọng hư không vô tận Mắt thấy đinh nhạt lại muốn chém giết một người Vũ thân vương nhất thời ngồi không yên Vội vã ra tay, mới miễn cưỡng cấu vị vương giả kia Thanh ngưu đại tôn, ngươi hoàn có chút rộng Tư không vô tận bên trong Một tiếng quỳ nghiêm vô thượng âm thanh truyền ra Chấn động tư không vô tận Thần kiếm tùy theo đánh xuống Canh một tiếng Ánh lửa tung tói Thanh ngưu đại tôn một đôi sừng trâu tuyệt đối không thể so Không thể so cực phẩm trí bảo kém Thanh ngưu đại tôn là không cách dùng bảo Đối với hắn mà nói tự thân vô cùng thân thể chính là mạnh nhất Pháp bảo Đánh vỡ phiến thiên địa này Người xuất thủ là thiên vũ thần quốc giám quốc thân vương Chẳng hắn còn không hề lộ diện Chỉ là tay cầm thần kiếm đang cùng thanh ngưu đại tôn cách dư không vô tận đấu Pháp Bất quá tùy theo hắn liền hạ lệnh Vũ thân vương vung tay lên Nhất thời Đã thương nhị thật liên minh bắt đầu ra tay Chân đảo bá chủ từng vị lên không Mỗi người khí tức chấn động vô biên hốn đồn Chỉ là cái kia mãnh liệt bàng bạc vô biên khí tức chính là đem biên hoang chi thành sông tới lay động liên tục Lần này, Hồng quân đảo tổ cũng là sắc mặt khó có thể bình tĩnh Chuyện này làm sao chống đỡ được chân đảo bá chủ có 30 vị trở lên à Đương nhiên trong này thiên vũ thần quốc vương giả nhiều nhất Cái khác mấy cái thần quốc cũng là chủ lực Thời khắc này hỗn độn bên trong vô số cường giả ánh mắt đều là bị hấp dẫn lại đây Nhìn kỹ tình cảnh này Oanh trong khoảnh khắc Có chân đảo bá chủ ra tay rồi Một tiếng vang thật lớn Biên hoang chi thành tường thành trực tiếp sụp xuống một đám lớn Đá vụn bắn tung trời Cái kia trên thành tường trận văn đều là bị miễn cưỡng tiêu diệt. Hồng hoang tu sĩ tử thương vô số. Tiên máu nhuộm đỏ tường thành. Xúc đi. Hồng quân đảo tổ mặt trầm vào nước. Lập tức để mọi người lùi về sau. Đồng thời, hắn cùng chư thiên thánh nhân liên thủ. Xúc động vô cùng thiên đảo lực lượng. Chống đối những chân đảo đó bá chủ xung kích. Nhưng này không thể nghi ngờ hết sức miễn cứng Nhiều như vậy chân đảo bá chủ khí tức xung kích Hồng quân đảo tổ mấy người cũng là thế đơn lực bạc Mà đồng thời Vũ Thân Vương cũng không có quên Đinh Nhạc Một vị thiên vũ thần quốc vượt qua để nhất kiếp bá chủ bay người lên Trực tiếp đuổi theo Đinh Nhạc Muốn tiêu diệt hắn Đinh Nhạc biến sắc Chân đạp tử sắc tiên lộ Tốc độ nhanh khó mà tin nổi Né qua Tùy theo đinh nhạc trong lòng chính là có quyết đoán Trong trước mắt chính là trốn xa Đem vị này một kiếp bá chủ dẫn đi Đã rời xa khu vực này Còn muốn đi Chết đi Một kiếp bá chủ khí tức cường đại Ánh mắt mang theo lạnh lẽo Sơ tay đã nghĩ xếp chết đinh nhạc Hắn còn muốn mau mau xử lý song đinh nhạt sau đó nhằm phía hồng hoang thiên địa đây. Chuyện tốt như thế có thể không thể bỏ qua. Vì lẽ đó hắn không có thời gian. Nhưng tùy theo. Hắn nhưng nhìn thấy đinh nhạt trong mắt cũng không như trong tưởng tượng kinh hoàng sợ hãi. Trái lại mang theo một tia châm trọc. Một tia khiếp đảm hiện lên trong đầu hắn. Để hắn không khỏi lạnh cả tim. Xì. Một đảo xích kim hào quang đột nhiên hiện ra Xét đánh không kịp bưng tay Mang theo kinh thiên tư thế trong thời gian ngắn chính là xuyên thủng một kiếp bá chủ thân thể Vô cùng thánh quang bạo phát Như cùng một ngày ở hư không vô tận bên trong tỏa ra a một kiếp bá chủ kêu thảm thiết Hắn liền một điểm phản ứng đều không có làm ra chính là bị đinh nhạc thánh mâu cho đâm thủng thân thể Cái kia hốn đồn linh bảo uy năng tỏa ra Để trong lòng hắn sợ hãi vạn phần Chân chính cảm nhận được vẫn lạc sáng lâm Đi, một kiếp bá chủ sắc mặt trắng bệt xoay người rời đi Thánh mâu trực tiếp bị rụi ra Máu tươi tràn ra Nhưng hắn không có chút nào quan tâm Giờ khắc này Hắn chỉ có thể trở về Để lại nói đánh giết đinh nhạc sự tình Bất quá đinh nhạc thật vất vả đem hắn đưa tới làm sao có khả năng lại để cho hắn rời đi Hắn ra tay rất nhanh Căn bản không có cho đối phương lưu lại thời gian phản ứng Bá một tiếng Tử khí bốc lên Bao phủ khu vực này Mạnh mẽ uy năng bao phủ Hai kiếp bá chủ trực tiếp ngã ra Thân thể bị cầm cố Người dám giết ta Một kiếp bá chủ cảm nhận được đinh nhạc sát cơ Hắn can đảm đức từng khúc sắc mặt trắng bề quát chói tay Nhưng này nhưng ngăn cản không được đinh nhạc Thổi phù một tiếng Thánh mâu chính là xuyên thùng đầu của hắn Uy năng nghiền ớt Trong trước mắt chính là xóa bỏ hắn tất cả sinh cơ Đinh nhạc thất phẩm chứng đạo Giờ khác này Nhưng là đủ để ngạo thị canh khác cùng các loại cảnh giới chưa độ kiếp chân đảo bá chủ Thêm vào hai canh hốn độn linh Bảo Thậm chí là vượt qua để nhất kiếp cường giả cũng là hết sức khó cùng đinh nhạc chống lại Âm âm âm Âm phong gào thét Mưa máu phiêu bạc Đại đảo ai khúc nhất thời tái hiện Ai cũng trong lúc đó Cùng thanh ngưu đại tôn đấu pháp giám quốc thân vương động tức giận Tuy rằng khoảng cách hơi xa, nhưng hắn vẫn là trước tiên cảm nhận được. Cũng hết sức xác định cách kia vẫn là người chính là hắn người. Hắn lửa giận ngập trời. Thiên vũ thần quốc như vậy tính toán nhưng là vẫn là ba vị. Hơn nữa còn có một vị vượt qua để nhất kiếp bá chủ. Ở chân đảo cảnh. Phàm là vượt qua kiếp bá chủ tuyệt đối muốn so với Đinh Nhạc như vậy không có độ kiếp người cường quá nhiều Thậm chí có mấy người nói Không có độ kiếp bá chủ vẫn không tính là chân chính chân đạo bá chủ Trên lệch rất nhiều Giám quốc thân vương không gì sánh kịp ý chí chi lực hóa thành bão táp Rất nhanh chính là tìm tới Đinh Nhạc Hắn có chút ngạc nhiên Cái kia đinh nhạc thấy thế nào đều là vừa mới chứng đảo A. Làm sao có khả năng giết chết một vị một kiếp bá chủ đây. Mà vào lúc này, xa xa, biên hoang chi thành càng thêm tàn tạ Hồng hoang tu sĩ vẫn lạc một mảnh. Liện hồng quân đảo tổ đều là thổ huyết không ngăn được. Vũ thân vương sắc mặt lạnh lùng thân hình hơi động. liền muốn bước lên biên hoang chi thành. Thời khắc này, hốn độn các nơi một ít cường giả đều là nín thở ngưng thần nhìn tình cảnh này. Có ánh mắt lánh đảm, có cười gần, có trân trọng, cũng có nhớ tới thân sấn loạn phân một canh. Âm âm âm, đột nhiên, ở khoảng cách hồng hoang thiên địa vô tận xa xôi một chỗ dài đất hốn độn đột nhiên phát sinh biến đổi lớn. Đây là đen dịp một màu ngọn núi. Giấy núi điệp lên Mỗi một ngọn núi đều là vô cùng hùng vĩ Khí thế trùng thiên Mang theo nồng nặng tử khí Đây là hốn độn một vùng cấm địa Tiếng tâm lừng lấy hốn độn tử sơn Mà vào lúc này Này quận sơn phong bên trong Cái kia nơi sâu xa Đột nhiên xuất hiện một đảo khí tức Này nói khí tức kinh thiên đồng địa Vừa xuất hiện Chính là để vô tận tử sơn vì thế mà chấn động Bao phủ vô tận phong vân Oanh Một bóng người ở ngọn núi nơi sâu xa xuất hiện Đứng lặng ở một ngọn núi bên trên Cả người tử khí quấn quanh Mơ mơ hồ hồ Không thấy gió khuôn mặt Nhưng này khí tức trên người Nhưng là để hỗn độn bên trong rất nhiều cường giả đều là vì thế mà choáng váng Bá Bá Hai đảo ánh mắt xuất hiện, đâm thủng tư không vô tận, từ hốn đồn tử sơn, cách xa sôi khoảng cách. Này hai đảo ánh mắt trong trước mắt chính là rơi vào hồng hoang thiên địa khu vực. Phong vân hội tụ tư không vô tận bên trong xuất hiện hai con mắt, khổng lồ cực kỳ, giống như từ thần chi nhãn, mang theo lánh đảm. Để những kia chính đang chuẩn bị bước lên biên hoang chi thành người đều là sun lên trong lòng. Sinh ra muốn chạy trốn ý nghĩ. Bá, hai vệ thần quang từ cái kia trong ánh mắt lưu chuyển mà ra. Quấn quanh nhàn nhạt tử khí. Thần quang xoay một cái. Quẹt vào một vị chân đảo bá chủ. Nhất thời vị này chân đảo bá chủ chính là khuôn mặt giữ tờn phát sinh thê thảm đến cực điểm kêu thảm thiết phù một tiếng, vị này chân đạo bá chủ chính là thân thể run lên hóa thành cho bùi trực tiếp vẫn lạc. Nhất thời ư không vô tận vì đó một tính, liền ngay cả cùng thanh ngưu đại tôn đấu pháp giám quốc thân vương giờ khắc này cũng là trong tay một trận. Trên một chương mục lục gia nhập giá sách mới nhắc nhở trợ tục. Kobiji 215 cô đọc sách của quay quét can su O an vi ve